Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới thời điểm, người này tiềm lực coi là thật khủng bố như vậy, nếu là người này sinh ra ở thời đại thượng cổ, tất nhiên là một tôn cái thế lại năng. Nữ Hoa nương nương lần này ta tới là muốn tiếp muội muội hạ phàm cứu mẹ, không biết rõ có thể. Dương Tiễn đứng vậy, nhìn về phía Nữ Hoa thánh nhân nói ra lần này ý đồ đến. Dương Tiễn cũng vào lúc này đứng ở bên cạnh Dương Tiễn, đối Nữ Hoa thánh nhân nói, sư phụ ta muốn hạ phàm cứu mẹ, mong rằng sư tôn ngươi đã ứng. Nhưng Nữ Hoa thánh nhân hồi đáp, Đạt Tạ thánh nhân. Dương Tiễn tự nhiên là cao hứng.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 Năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nhưng mà cái này tiên yêu nhất tộc không phải đã biến mất giữa thiên địa sao? Dương Tiễn nhìn hướng Hao Tiên Quyền, ánh mắt hơi động một chút. Từ lúc nhìn thấy Hao Tiên Quyền từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cảm nhận được một cú cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là lúc đó mo lưỡng đối thiên binh tiên tướng, chỉ có thể để tam thủ dao đem nhanh chóng mang số giới. Bây giờ như vậy khoảng cách, Dương Tiễn cảm giác như vậy càng là cương liệt. Hao Tiên Quyền cũng là nhìn xem Dương Tiễn, hai người vừa thấy mặt, liền như là nhiều năm lão hữu đồng dạng, tuy không lời nói, nhưng mà lúc này vô thanh thắng hữu thanh.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 Đảo Sơn Chi Địa cũng lặng lẽ đón vô số thiên binh tới trước. Chương 107, Đảo Sơn Chi Địa, Dương Tiến tới. Đảo Sơn Chi Địa. Giờ phút này mười vạn thiên binh thiên tướng đã tụ tập ở đây. Những thiên binh này thiên tướng giống như vô biên vô hạn đầu dạng. Còn có một tôn đại la kim tiên viên mãn chờ đợi tại nơi này. Một ngày này, trong Hồng Hoang vô số đại năng đều nhìn chăm chú tại nơi này. Dương Tiến đối thiên đình phát ra khiêu chiến thời gian liền là hôm nay. Cái này tại trong Hồng Hoang đã chuyên khắp. Vô số đại năng cũng phi thường tò mò cái này Đảo Sơn Chi Địa chuyện sắp xảy ra.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 Giết chết những thiên binh này liền như là nghiền chết kiến đồng dạng. Những thiên binh này thiên tướng cho dù nhiều hơn nữa, cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Dương Điển ánh mắt nhìn về vô số thiên binh thiên tướng sau lưng Đào Sơn. Mộ thân mình giao cơ, liền là bị Thiên Đình cầm tù ở đây. Chiến thần phù chậm chậm xuất hiện tại trong tay Dương Điển. Chỉ là 10 vạn thiên binh mà thôi, hôm nay hay cũng không thể ngăn cản hắn thứ mẹ. Một cú khủng bố phong mang ở trên chiến thần phù chậm chậm xuất hiện, hôm nay chính mình liền muốn cứu ra Mộ thân. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc. A Di Đà Phật. Thiên Đình đạo hữu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 Tất cả những thứ này từ đầu đến cuối hắn đã nhất thanh nghi sợ. Nhưng mà, lúc trước hắn phát hiện không đúng thời điểm, chính mình cái kia muội muội ngốc đã phạm vào sai lầm lớn. Chính mình thân là thiên đế, thiên điều là ở chỗ đó, chính mình không thể không đem nàng trấn áp ở dưới đạo sơn. Thôi, hi vọng ta lần này sẽ không tiếp tục làm sai. Hạo Tiên nhìn xem tại trên đạo sơn đại phát thần uy Dương Tiễn, trong lòng khẽ thở dài một cái, lại có một chút hi vọng. Bất kể nói thế nào, Dương Tiễn cũng là muội muội mình huyết mạch. Theo bố phận, chính mình vẫn là hắn cậu ruột, cuối cùng đều là người một nhà. Hi vọng, lần này mình thành công đi.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 Dương Tiễn nhìn xem liên tục không ngừng nhạo về phía bọn hắn tiên binh tiên tướng, giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Dương Tiễn lại gấp lại giận, hét lớn một tiếng, muốn về thân đi cứu bọn họ. Già Diệp lại như một cái vung đi không được rồi đồng dạng, giờ phút này lại xung tới. Ha ha. Dương Tiễn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không đầu hàng. Già Diệp ngăn cản Dương Tiễn đường đi, quát to. Khổ hại vô biên, quay đầu là bờ, hà tất chấp mê bất ngộ. Cùng ta đi hướng Tây Phương Cực Lạc không tốt. Dương Tiễn bị Già Diệp cản trở, nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, bộc phát phẫn nộ. Tây Phương lựa chọn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 Vẫn là thiên đỉnh Tây Phương giáo người, đều hít một hơi thật sâu, cảm giác mơ ảo. Long tộc thế nhưng trợ cổ Tam đại bá chủ, từng tại Hồng Hoang là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng mà, từ lúc Long Háng lượng kiếp phía sau, trợ cổ Tam đại bá chủ cũng đã trở thành lịch sử. Về phần cái này Long tộc, càng là từ bá chủ chủng tộc, biến thành Hồng Hoang mật lưu, trở thành người gặp người lớn tồn tại. Cuối cùng, vẫn là Long tộc ở trong lượng kiếp tạo xuống vô biên sát miệt, bị thiên đạo chỗ trừ phạt. Bọn hắn người mang nghiệp lực, trên lưng thiên đạo gông xiềng, khí vận rất xuống ngàn trượng không nói, tu vi cảnh giới cũng bị một mực kẹt chết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 Hiện tại khi dễ nhân gia, nhân gia sư đệ đều nhảy ra ngoài. Từng cái thực lực kia người không nói, còn xuất thân hiển hách, không phải nhân hoàng liền là long hoàng, phía sau đều là một chủng tộc tài năng nỡ nhân quận. Đắc tội bọn hắn, tự nhiên là cùng phía sau bọn hắn bộ tộc kết cừu án. Đại La tiên tướng cười khổ không thôi, còn nghĩ đến lấy nhiều khi ý đây, thật là một cái chuyện cười lớn. Ghê tởm nhất chính là cái này Dương Thiễn, rõ ràng có nhiều như vậy thế lực có thể mượn, nhất định muốn đem chính mình làm đắc thế đơn lực cô bộ dáng, đây không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Đại La tiên tướng nhìn một chút Tây Phương giá mọi người,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 Chỉ là, không thể tưởng được, Dương Tiễn lại có thể còn cùng huyết hải, vô tộc đều có liên hệ. Cái này há lại chỉ có từng đó là giao du rộng lớn, quả thực liền là nghi kỵ cư sợ, khủng bố như vậy. Mọi người nộn nhịp sợ hãi tháng phục, có thể có nhiều như vậy đại thế lực xem như minh hữu, đừng nói chỉ là Đạp Sơn. Ngươi Dương Tiễn sao không đi gió mà lên, bốc thẳng lên chín vạn dặm, lại biểu diễn một lần lực bổ nam tiên môn, phá hủy lăng tiêu bảo điện. Chớ sợ chớ sợ, vấn đề không lớn, chúng ta giữ vững Đạp Sơn liền tốt. Đại La Thiên tướng nhìn xem thủ hạ run lẩy bẩy bộ dáng, không thể không cố tự trấn định xuống tới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 Không che giấu chút nào chính mình đã bỏ. Gia Diệp im lặng, Phiên Toé nói lời này phía trước đem lộ ở bên ngoài cái kia đỏ tươi lưới thu lại à, không cần như vậy chà đúa. Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp hướng Gia Diệp, tự giác hướng phía sau vừa đứng. Ngay sau đó, một cái lưu đầu xuất hiện ở chỗ này, đại la kim tiên tu vi không che lấp, bá khí phi thường. Dương Tiễn đạo hữu, chúng ta Hắc Cám không ổn định, phụ địa phủ chi chủ sở mệnh, đặc biệt tới giúp ngươi. Lưu ngư đầu lướng về Dương Tiễn cách xa ôm quyền hành lễ, Hắc Bạch Vô Thường cũng là mở miệng nói. Ha ha, hôm nay ngược lại muốn nhìn, có bao nhiêu người muốn lại tới qua.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 Mơ Hộ có cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chống lại ý tứ, to lớn như vậy quy hành, tự nhiên dẫn đến đạo tổ Hồng Quân cùng các phương thánh nhân kiêng kỵ. Hầu Tổ tự nhiên biết đạo lý trong đó, bày ra một bộ đóng cửa tự bế bộ dáng, đối Hồng Hoang sự tình chưa từng hỏi nhiều. Bây giờ, cái này Hầu Tổ lại muốn vì Dương Tiễn một cái non nớt hậu sinh, đánh vỡ loại này ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc sao? Cái này Hầu Tổ như vậy làm việc, là đưa Hồng Hoang yên lặng tại không để ý. Bất cảnh cung bên trong, thái thượng thánh nhân nhìn xem địa phủ đại quân xuất hiện, trong lòng đã không cách nào lại bình tĩnh trở lại. Như vậy, trăm ngàn năm qua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 Chuyện hôm nay hoàn tất, ta Dương Tiễn tất nhiên sẽ từng cái tới cửa bãi tạng. Tiếp xuống, Dương Tiễn ánh mắt hướng lại, nhìn xem Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo liên quân, tựa như tại nhìn vô số cố thi thể. Giết. Dương Tiễn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp gầm thét, đi đầu một bước xuống tới. Giết. Đế Tân theo sát phía sau, đi theo chính mình đại sư huynh xông vào trận địa địch. Giết. Giao liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thần long, gầm thét xông vào trận địa địch, làm chính mình hai vị sư huynh mở đường. Giết. Mấy đường đại quân cũng là tại Dương Tiễn sư huynh đệ dẫn dắt tới, vọt thẳng giết đi vào.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 đã là bị trấn áp ngay tại chỗ. Dương Tiễn, Đế Tân cùng Ngao Liệt, Sư Minh Đệ vốn là đang chuẩn bị đem cái tia già diệp chém giết ở đây, giờ phút này cũng là thân hình trì trệ, cảm thấy lực bất tòng tâm. Gia Diệp thấy vậy, cũng là cười lên ha hả. Ta Tây Phương Thánh Nhân bây giờ đã phủ xuống ở đây, các ngươi còn không thốc thủ chịu trói. Thánh nhân lão giả quả nhiên không có một mự quan tâm nơi đây, chính mình sư tôn như thế nào lại mặc cho chính mình vẫn lạc. Dương Tiễn đáng người thần sắc bất hiện, nhìn nhau, nhanh chóng lướt về đằng sau, ánh mắt để phòng xem lấy cái kia thất bảo rượu tụ xuất hiện chi địa. Quả nhiên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 Chuẩn đề đạo nhân mở miệng nói, một thân tu vi bộ pháp ra, kinh thiên động địa, để mọi người không dám ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chuẩn đề đạo nhân tính toán lấy cái này bức lui khổng tuyên, để hắn biết khó mà lui. Hừ, cho mèo. Khổng tuyên hóa thành thân hình, một đầu to lớn ngũ thải phượng hoàng xuất hiện tại giữa sân. Cái tia ngũ thải lông vũ tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi vô cùng. Khổng tuyên nhẹ nhàng vung lên lông vũ, cái kia chuẩn đề thánh nhân bộ pháp ra uy áp nháy mắt bị tách ra. Mọi người như nhặt được tân sinh, nhìn xem cái kia to lớn phượng hoàng thân tràn đầy xung kích.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 Chỉ là nàng cũng nhìn thấy xung quanh cách có chút xa những thiên binh tiên tướng kia nhóm. Giao cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghiêm trọng, vội vàng đem Dương Tiễn bảo hộ phía sau mình. "Nhiều ngày như vậy mình, nhị lang ngươi đi mau." Giao cơ nhẹ giọng quát lên liền bảo hộ Dương Tiễn trước người. "Mẫu thân ta tới cứu ngươi đi ra." Những thiên binh này không đủ gây sợ. Dương Tiễn vội vàng nói, đồng thời tại trong mắt Dương Tiễn còn mang theo một vòng cảm động ý. Lúc trước chính mình vẫn là phàm nhân thời điểm, những thiên binh kia tới bắt chính mình huynh muội cùng Mẫu thân, lúc ấy liền là Mẫu thân bảo hộ trước người mình mới sẽ bị những thiên binh này bắt đi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 Dương Tiến đối với mình mẫu thân dò hỏi. Trước mắt đã cứu ra mẫu thân mình, mà cái này Đào Sơn chi điệu tự nhiên là không cần ngây người. Ân. Giao cơ tự nhiên là sẽ không phản bác. Hai người cũng là theo miền nát Đào Sơn bên trong chậm chậm đi ra. Dương Tiến nhìn về cái này, Đào Sơn chi điệu nhiều người của Vu tộc, cùng người địa phủ, còn có cái kia Atula tộc người. Lúc này Hắc Bạch vô thượng thủ lĩnh Nhâm Minh tại. Còn có Atula tộc Minh huyết đạo hữu. Sư lệ của mình Long Hoàng giao liệt, Nhân hoàng đế Tân. Ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua, Dương Tiến trong mắt mang theo một vòng vẻ căng kích.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 cũng không có khả năng có người có khả năng thành tựu thánh nhân. Chẳng lẽ nói là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Trun đề đạo nhân trong mắt tinh quang lấp loé. Trước mắt hình như cũng chỉ còn lại khả năng này. Mà lúc này, Dương Tiễn cùng Khổng tiên cũng là mang theo Giao Cơ Tiên tử về tới Trường Sinh cung bên trong. Trong mắt Giao Cơ Tiên tử mang theo một vòng vẻ tò mò, quan sát cái này Trường Sinh cung. Nàng vốn là Ngọc Đế hậu thiên muội muội, giờ phút này đến cái này Trường Sinh cung một chút liền là nhìn ra nơi đây có chút phi phàm chỗ. Nghị lang đây chính là ngươi sư tôn đạo trưởng sao? Giao Cơ đối Dương Tiễn mở miệng hỏi. Ân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 Chính mình nhi tử này thật là trung thành, ta cũng muốn thật tốt cảm tạ Nhị Lang cái này tôn. Trong lòng Dao Cơ tiên tử thầm nói, cuối cùng như không phải hắn, cũng không biết Nhị Lang bây giờ lại là thế nào, e rằng tuyệt sẽ không giống hôm nay như vậy ưu tú. Mọi người chính dựa hướng trưởng sinh cùng lúc đi, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh, người tới chính là Kim Sí đại bằng điểu. Lúc này Kim Sí đại bằng điểu cũng nhìn một chút Dao Cơ, trong lòng biết đây cũng là chính mình đại sư huynh Mộ Thần. Mộ Thần, đây là ta tứ sư đệ.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 Một cái buộc lấy búi tròn thiếu niên lang, nhí nhảnh nhí nhảnh, làm cho người ta cho thích. Con trò chỗ, chỗ bày ra, tức là ta đệ tử. Chân chương sinh nhìn xem cái kia to lớn con trò, sáng loáng rơi vào cái kia trên đỉnh đầu thiếu niên, trong lòng hiểu rõ. Đội vã mở miệng hỏi, vị này là? Sư tôn, vị này là Linh Châu tử, nữ oa nương nương tọa hạ đạo đồng. Dương Tiễn vội vã làm chính mình sư tôn giới thiệu nói, lần này may mắn mà có Linh Châu tử xuất thủ tương trợ, Linh Châu tử đạo hữu thế, nhưng cái tốt đạo hữu a. Liên ngao liệt sư đệ đối với hắn cũng tán thưởng không thôi. A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 Cái này thái ớt chân nhân cùng Ngọc Định chân nhân vẫn là cám mẹ một lửa, một cái bị chính mình tự hổ, một cái sắp bị chính mình tự hổ. Quả nhiên xiển giáo một nhà thân, sư huynh sư đệ cùng gặp nạn. Sư tôn đây là thế nào? Dương Thiến nhìn xem Trần Trường Sinh lộ cười, trong lòng nghi ngờ. Linh Châu tử cũng là bị dán mắt đến có chút ngượng ngùng, không biết rõ vị tiền bối này chuyện gì xảy ra. Cũng may, Trần Trường Sinh rất nhanh hồi phục lại, chỉ ngay ngắn sắc mặt. Linh Châu tử, cảm tạ ngươi trợ giúp ta độ Dương Thiến. Ta Trường Sinh cung từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, vật này cho ngươi, xem như lễ gặp mặt ta.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 nhưng lại sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc a. Chân Trương suy nghĩ như vậy, dù sao đều muốn xuất thế, khẳng định phải văn vinh liệt liệt một điểm. Cái này Tây Phương giáo, hiển nhiên liền là làm trưởng sinh cũng xuất hiện mà tồn tại, không đi ngắt néo một cái thật thật xin lỗi Tây Phương giáo cố kia vô sĩ sức mạnh. Đã Tây Phương giáo tại vô sĩ đường lớn bên trên một đường băng băng, chắc hẳn bọn hắn đã có bị người thay trời hành đạo giác lộ a. Cái gì? Sư tôn ngươi? Dương Tiễn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình còn chưa từng mở miệng gọi cậu, sư tôn liền đã đáp ứng việc này. Sư tôn luôn luôn du dương tự khắc.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 Còn có đại bằng cùng Không Tiên hai huynh đệ, vẫn là đại bằng tốt, các sư huynh ngươi liền sẽ hướng mặt ngoài chạy lung tung. Chỉ có đại bằng một mực đuổi tiếp bạn Sư Tôn, ta lòng rất anủi a. Chân Trường Sinh khó được khen ngợi một thoáng Kim Sí đại bằng. Kim Sí đại bằng nhìn xem Cổng Trường Sinh cùng, gãi gãi đầu. Thế giới lớn như thế, ta muốn đi xem một chút. Sư Tôn. Đối với Kim Sí đại bằng mặt mũi tràn đầy chờ mong, Chân Trường Sinh trả lời lời ít mà ý nhiều. Không Tiên, cho ta đánh. Được rồi, lao ra. Không phải, đại ca, vốn là cùng dễ rình, Thương Tiên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 Yêu tộc từng cái hung thần hắc sát, diện mục dữ tợn. "Hừ, các ngươi đám này nhân tộc, thật là không biết sống chết. Liên La chính là, để các ngươi cố gắng phụng dưỡng ta yêu tộc không thể, nhất định muốn chúng ta đạo thủ." "Ha ha, đã các ngươi một lòng tìm chết, chúng ta tựa như các ngươi chó nguyện." "Ha ha." Ta yêu tộc dưới giâm uy, nhân tộc lạnh run, bọn hắn chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, lấy cái gì đi đối kháng yêu tộc? Các ngươi như vậy mất trí, liền không sợ tiên tướng chừng phạt sao? Có nhân tộc mở miệng, lương lớp lớp sợ nói, tính toán dùng tiên phạt tới dọa lùi yêu tộc kia. "Ha ha." Buồn cười.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 Ngao Liệt tâm thầm cảm kích sư tôn. Nếu như không có sư tôn, ta e rằng đã bị Bắc Minh cùng mạn sát đi. Ngao Liệt lại nghĩ tới năm đó, hắn bị Bắc Minh cùng người truy sát. Cùng độ mặt lộ thời điểm, là sư tôn như núi cao biển rộng xuất hiện. Buồn cười hắn năm đó yếu đến liền chỉ là kim tiên đều đánh không được. Con bị truy sát tới tối quyết, vừa tỉnh dậy liền là sư tôn vĩ ngạn thân ảnh. Nếu là người khác gặp được, chỉ sợ ta liền bị giao ra đi. Ngao Liệt có chút cảm nhiên thầm nghĩ. Đúng vậy à, Bắc Minh cùng cường đại dương nào, có thể nói là thánh nhân thế lực phía dưới thế lực tối cường ở trong.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 Bắc Minh cung tất nhiên là không thể cùng sư Tôn Trưởng Sinh cùng đánh đồng. Ngao Liệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Trần Trưởng Sinh vừa ý gật đầu một cái, nói, "Vậy ngươi còn lo lắng chút gì a? Việc này, đã ngươi đã mở miệng, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta muốn, không cần vi sư dạy ngươi đi." Nghe Trần Trưởng Sinh lời nói này, Ngao Liệt lập tức mừng rỡ không thôi. Cuối cùng Trần Trưởng Sinh trong lòng của hắn, địa vị vẫn là tự cao, nói chuyện, càng là nói là làm. Mừng rỡ phía sau, Ngao Liệt nói, "Đúng, sư Tôn, Đỗ Nhi minh bạch."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 Cái này tự nhiên là để trong lòng Ngao Liệt có không nói ra được vui sướng. Vui sướng phía sau, Ngao Liệt đội vã rời đi trưởng sinh cung, chuẩn bị trở về Long tộc, cùng Tứ Hải Long Vương chia sẻ cái tin tức tốt này. Ngao Liệt sau khi rời đi, trong trưởng sinh cung. Khổng Tuyên, ngươi đi chuẩn bị một chút a." Trần Trưởng Sinh nhìn về phía Khổng Tuyên, thần sắc bình tĩnh nói. Khổng Tuyên đối với vừa mới Ngao Liệt nói, cũng là nghe rõ ràng minh bạch, bây giờ gặp Trần Trưởng Sinh để hắn chuẩn bị một chút, trong lòng lúc này liền minh bạch, Trần Trưởng Sinh muốn đi giúp giúp Long tộc, đoạt lại Tứ Hải. Theo sau, Khổng Tuyên không cần suy nghĩ, liền rất cung kính trả lời.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 Chuẩn Thánh Liển đã là chí cường, có loại này cùng bố tồn tại, Bắc Minh cung xu thế lực tự nhiên là không thể khinh thường. Quả nhiên, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Ngao Liệt xuất lĩnh mêng ngông quần quần long tộc đại quân, tại Bắc Hải chi địa hội tụ sau đó, thẳng đến Bắc Minh cùng mà đi.